Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quyền thoại vợ thạch san mà giờ này đã đóng cửa động Khiến Tâm càng khổ sở về sự đòi hỏi sinh lý Cho nên tiệc chưa tàn Tâm đã đứng dậy chào chủ nhà và bằng hiểu Đi nhanh về để gặp Hiên Lúc tỉnh táo Tâm không nguy hiểm lắm Nhưng khi say rượu thì kể như mất hết lý trí Chỉ còn hành xử theo bản năng Đó chính là lúc này khi đã uống quá chén ở nhà thằng bạn Dọc đường bước đi những bước vội vã, tâm chỉ nôn nóng nghĩ đến Hiên, cho nên vừa đặt chân vào nhà, gã lao ngay lên giường mà không đắn đo chút nào cả. Hậu hốt hoảng quỳ lên, nắm cổ áo sơ mi của Tâm, lôi đầu gã dậy và rít lên: "Thằng khốn nạn, mày làm cái trò gì vậy? Mất dậy vừa vừa chứ, đi lên gác, đây không phải chỗ của mày." Tâm khẽ ngắt đầu, ngửa cổ ra phía sau theo đà kéo của Hậu và lề nhè đáp: "Tôi ôm vợ tôi mắc mớ gì tới má?" Má đi ra đi! Để tôi ngủ với vợ tôi! Vừa nói, tâm vừa xiếc chặt hai cánh tay vòng quanh tâm thân nhỏ nhắn của Hiên, như một thế võ của tay đô vật nhà nghề, khiến Hiên không tài nào thoát ra được. Nàng dơ hai tay lên, nắm lại đấm tới tấp xuống đầu tâm, nhưng tâm không hề nao nóng, gã cứ ghi mặt giữa hai đùi Hiên và bám trụ ở đó trong cảnh cố đấm ăn xôi, mặc cho hậu và Hiên đấm đá kháng cự, rằng co đến mấy phút không có kết quả, cái nút áo ở ngực Tâm bị Hậu giật đứt tung ra mà Tâm vẫn ôm chặt lấy hiên. Hậu đành phải sử dụng chiêu cuối cùng là lùa bàn tay vào mái tóc quan của Tâm và dùng hết sức tàn nghiến răng giật mạnh. Tâm đau quá ngẩng đầu dậy và buông lỏng hai cánh tay, hiên lập tức vùng đứng lên. Hậu rục em, chạy đi, xuống đi, đừng đứng đấy làm cái gì. Nhưng giường thì chật mà mông vẫn buông phồ. Hiên vừa nhảy được một bước định lao xuống đất thì chân vướng phải cái mền lại té chúi xuống, nàng lồm cồm bò dậy, cuống quyết trui ra, nhưng Tâm kịp thời nhoài người leo theo, nắm được hai ống quần pijama của Hiên và kéo mạnh lại. Loại quần dây thun tuột ra dễ dàng, xuống tận đầu gối, khiến nàng chỉ còn trơ lại cái quần lót trắng nhỏ. Hiên vùng vẫy kéo quần lên, nhưng đôi tay yếu đuối không chống lại nổi cơn điên dục vọng của Tâm khi có hơi men hỗ trợ. Hậu ngồi đè lên người Tâm, Hai tay nắm tóc gã và luôn miệng chửi rủa bằng những lời thô tục mà ít khi chỉ dùng tới từ ngày mới lớn đến bây giờ. Tâm đã tuột hẳn được cái quần ngoài của Hiên và quăng sang bên cạnh. Giả như không có hai bàn tay của Hậu dùng hết sức mạnh để kéo tóc, thì có lẽ gã đã thanh toán được luôn cái quần lót của Hiên. Và tuy bị Hậu nắm tóc, Tâm vẫn giáng với tay tính chộp cái quần lót của Hiên để kéo xuống, nhưng Hiên đã xoay người trồm lên phía đầu giường, nhấc cái máy cassette Sony mà thường ngày nàng vẫn nghe nhạc, giơ lên đập mạnh xuống đầu gã, làm vỡ tung những mảnh nhựa bắn văng khắp giường. Bây giờ, tâm mới buông xuôi tay nằm vật ra để hiên nhảy xuống đất. Nàng chạy lại góc nhà, mở vali lấy cái quần jean mặc vào rồi đứng ở đó vừa khóc vừa thở. Hậu cũng từ trên giường lồm cồm vén mông chui ra, đầu tóc rối rượi tiến lại phía hiên và hổn hển nói Cái thằng khốn nạn. cứ thành khốn nạt. Cú ống rượu vào là gió chợt mất dậy. Hiên không nói gì, nàng ngồi xuống nắp vali và sụt sùi khóc, hậu lại thêm. Tưởng là nó thay đổi tính nết, hóa ra thằng Tòng vừa đi là nó lại chứng nào tật đấy. Phải chi còn thằng Tòng ở đây. Cũng đỡ. Cả hai chị em cùng tưởng là Tâm đã ngất xỉu, cho nên hậu mới thản nhiên nêu ra nhận xét của mình. Nhưng thật ra, Tâm chỉ choáng váng một chút rồi lại tỉnh táo như thường cơn say làm các khỏe hơn gấp bội lúc bình thường. Huống chi khi đập cái cassette lên đầu tâm, khiên đang ở trong tư thế vững vĩu và vội vã, cho nên sức mạnh từ cánh tay nàng cũng chẳng có bao nhiêu, không đủ cường độ làm cho tâm chật sắc. Nghe Hậu nói, tâm bực mình ngồi bật lên và đáp: "Mẹ thằng Tòng mà nhăm nho chi? Bộ tưởng tôi ngán nó à? Có nó đời tôi cũng chơi luôn chứ tôi sợ gì?" Hậu và Hiên kinh hãi nhìn nhau. Tâm vạch màn chui ra, ngồi ở mép giường, thòng hai chân xuống hầm hầm nhìn Hậu và tiếp. "Tôi ngủ với vợ tôi thằng nào cấm được tôi. Từ nay á, má lên gác nằm đi, tôi ngủ dưới này với vợ thôi. Không thì ngày mai tôi lên thư phái đoàn Mỹ." Hậu tái mặt vì cái điệp khúc cũ đã lâu lắm không phải nghe, bây giờ tâm lại nhắc đến. Chỉ còn tối đa khoảng hơn 1 tháng nữa nếu mọi chuyện êm xuôi, Hậu sẽ có mặt tại Mỹ chừng đó cuộc đời chắc chắn sẽ rẽ sang một đoạn khác. Những cây đáng ngở chạy tạm cư này rồi sẽ phủ chôn theo tháng ngày, sẽ chỉ còn là những hạt bụi li ti của dĩ vãng mà thôi. Nhưng gần 2 tháng nữa kia. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net